Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 38159 loại chân linh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Không đúng, không phải không có thể so sánh với mà là căn bản xa xa. Không kịp. Mỗi một cái xương gai uy lực đều có thể cùng tiên thiên linh bảo So sánh với mà giờ khắc này, gai xương số lượng nhiều, chừng mấy chục số Lượng như mạn thiên hoa vũ kích bắn, mỗi một cây đều có thể dẫn động. Bất đồng thiên địa pháp tắc, tinh vi ảo diệu chỗ, khó có thể nói hết. Quái gì không thể nói trước này không gian cũng sắp không chịu nổi. Lâm Hiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Hốn đồn so với chính mình tưởng tượng đấy còn muốn đáng sợ một ít. Đừng nói hôm nay chính mình chưa hiểu thấu đáo lĩnh vực coi như là ở giới cấp cao nhất cường giả cùng mình đổi chỗ mà xử, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể toàn thân trở ra đấy. Lời này nghe không hợp thói thường, lại thật không khoa trương chút. Hắn hôm nay tương đương với đối mặt hơn 10 kiện tiên thiên linh bảo. Giáp công cái này đã lớn đại vượt ra khỏi Lâm Hiên thừa nhận năng. Lực có thể ngăn trở đấy, có lẽ chỉ có vị kia tài tuyệt diễm Vũ Đồng tiên tử mà thôi Chẳng lẽ lúc này đây Chính mình thật muốn vẫn lạc Lâm Hiên trong nội tâm đều đã tuyệt vọng Thần thông của mình Chính mình rõ ràng nhất Tuy rằng hơn xa cùng dai Tồn tại rất nhiều Nhưng loại tình huống này Cũng không có xoay Chuyển trời đất chi thuật Áo não, phiền muộn, biệt khuất Nhưng Lâm Hiên tự nhiên Không có khả năng ngồi chờ chết Dù là biết rõ là tử cuộc, cũng muốn đánh cược một lần, lúc này ngũ long tỷ chính là mình duy nhất cậy vào chi vật. Lâm Hiên thật sâu hô hấp, đều muốn điều động trong cơ thể ngũ long tỷ. Thì... Không, lúc này nói thành Bách Linh ấm thích hợp hơn, nhưng lại để cho Lâm Hiên sắc mặt trắng nhợt sự tình đã xảy ra. Bách Linh ấm chút nào phản ứng cũng không, lại như là tử vật. Chẳng lẽ là Lâm Hiên trong nội tâm mơ hồ đã có phỏng đoán vừa rồi chính mình hay. Đại Nguyên Anh cùng một chỗ tấn cấp đã làm cho Bách Linh ấm đá tiêu. Hao hết tích góp từng tí một nguyên lực giờ phút này cần nghỉ ngơi. Lấy lại sức. Thật sự là nhà rột gặp mưa cả đêm. Lâm Hiên vừa tức vừa vội thậm chí không kịp thở dài. Lớn nhất cậy vào đã không có tác dụng. Vậy cũng chỉ có gửi hy vọng ở chân linh hóa kiếm quyết rồi. Cho dù lâm hiên cũng rõ ràng đối mặt như vậy cuồng mãnh công kích. Chân linh hóa kiếm quyết hơn phân nửa hết cách xoay chuyển nhưng bao nhiêu có thể ngăn tiếp theo điểm cũng là tốt. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua lâm hiên đồng thủ phá nương theo lấy hết lớn một tiếng lâm hiên chỉ một cách về phía trước. Điểm ra, 9981 chuôi tiên kiếm phân biệt hướng phương, hướng bất đồng tụ hợp, hóa phức tạp thành đơn giản, cuối cùng còn dư lại chỉ có 9 chuôi. Tiên kiếm, dài ngắn không đồng nhất, kiểu dáng khác nhau, liền phát ra linh lực, thuộc tính cũng là khác nhau rất lớn địa phương. cửu cung tu du, danh như ý nghĩa, nguyên bản liền đại biểu kim một, thủy hỏa thổ. Phong điện lôi còn có huyến thuật, giờ này khắc này bất. Quá là trở lại như cũ thành chủ cột nhất hình thái mà thôi. Cùng lúc đó, lâm hiên đích thực trong đan điện, hai cái nguyên anh. Thần sắc ngưng trọng lơ lượng, về phần chân linh nổi đan tức thì điên. Cuồng gì thường xoay tròn rồi. Ngũ sắc lộng lấy gần trăm loại chân linh tư ảnh từng cái hiện hiện. Phần lớn là thoáng một cách đã qua, nhưng trong đó đã có 9 loại. Không chỉ có không có mất đi, ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Phượng hoàng, Trân long, khổng tước, đại bàng, chu tước, kim ô kỳ. Lân còn có bạch hổ, về phần cửu đầu điểu, đương nhiên cũng là không. Thể thiếu đấy. Lâm Hiên ngẩn đầu lên, trong miệng từng tiếng rít gào phát ra, bay Thẳng đến chân trời đồng thời tay phải nâng lên hướng phía thiên. Linh cái phất một cái. Theo lâm hiên động tác, những cái kia chân linh hư ảnh lại do lâm hiên. Đan điện biến mất không thấy. Sau một khắc, xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Chín cố cường đại khí tức tỏ khắp mà ra. Cở cung tu du kiếm tức thì bắt đầu hòa cùng. Linh quang bắn ra bốn phía. Sau đó cái kia chín đạo chân linh hư ảnh phân biệt hướng chín. Chuôi bất đồng kiểu dáng tiên kiếm bổ nhào qua rồi. Giúp nhau dung hợp. Nguyên bản hư ảnh lại hóa thành như có thực chất chi vật. Chân linh hóa kiếm quyết. Lâm Hiên sử dụng thần thông miêu tả sinh động. Chín đầu chân linh quay chung quanh tại bên người của hắn mà lúc này. Những cái kia màu đỏ như máu gai xương đắt gần trong gang tấp Không cần lâm hiên thao túng quát lớn chín đầu chân linh ngay ngắn Hướng ngẩn đầu lên trên người có kinh người khí thế tỏ khắp mà ra Hầu như mỗi một đầu cũng không hạ độ kiếp hậu kỳ nhân vật Chân linh hóa kiếm quyết uy lực làm cho người liếu lưới Nhưng nghe Thấy phượng gáy sồng ngâm thanh âm truyền vào lỗ tai Phượng hoàng Cùng chân long sung trận ngựa lên trước hướng về trước mặt mà đến gai. Sương nhào tới rồi. Dũng giả không sợ. Phượng hoàng tư thái cao quý vô cùng. Hai cái cánh, cánh khẽ vỗ, liền đốt lên đầy trời hỏa diễm, nương theo lấy. Cao vút phượng gáy, những cái kia hỏa diễm phân biệt hướng về tả hấu. Tù hợp. Sau đó hai đảo hỏa diễm vòi rồng bay lên không mà ra. Mỗi một đảo đường kính đều có trăm trưởng dư Liền trời tiếp đất Uy Danh hiền hách vô cùng Công kích như vậy Chính là chân ma thủy tổ Cũng không muốn thẳng anh Kia phong địa phương Nhưng mà kích bắn đến gai xương Mỗi một cây uy lực đều cùng tiên Thiên linh bảo Trinh lệch dường như Chính là trong thiên địa lệ khí Chỗ tù học Mà phượng hoàng trước người gai xương Vừa lúc là hai cây nhiều. Một chút va chạm xuống. Rõ ràng hóa thành một cực kỳ lớn vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy làm màu đỏ như máu. Đường kính cũng có trăm trượng. Dư, liếc nhìn lại. Sâu không thấy đáy. Dường như liền người tâm thần. Đều có thể hấp dẫn đi vào. Sau đó cờ rút, cờ rút thanh âm truyền vào lỗ tai. Từ trong đó bay ra. Mấy viên núi cao lớn nhỏ ác rượu đầu lâu, miệng một hồi loạn tước. Miệng phun ma hỏa. Lập tức liền cùng hỏa diễm vòi rồng chiến lại với nhau, bất phân thắng. Bại, bên kia chân long tình trạng cũng trinh lệch dường như. Chỉ thấy chân long cách đuôi quất xuống tầng tầng sơn mạch hư ảnh hiện. Hiện mà ra. Sau đó những cái kia ngọn núi biến thành như có thực chất chi vật. Thanh thế tràn đầy, nhưng thấy từng tòa vạn nhận cao ngọn núi từ đỉnh. Đầu rơi đập. Còn lần này, nó đối mặt cốt nhận khoảng chừng ba cây nhiều. Đối mặt thế núi tràn đầy, những cái kia cốt nhận hướng trên mặt đất. Vừa rơi xuống trong khoảnh khắc mọc rễ nảy mầm, vậy mà trưởng thành. Rồi một mảnh kéo dài không dứt đại thổ, nhìn qua liền cùng rừng rậm. Trinh lệch dường như... Mà cái này còn chưa kết thúc. Từng đám cây cánh tay thô nhánh mây do cái kia đại thổ mặt ngoài kéo. Dài tới mà ra, dầm dạp chẳng chịp giống như xúc tu cuồng vũ. Sau đó, từng cuộc cùng một chỗ, vậy mà biến thành tầng một liền tầng một lưới. Lớn rồi. Đem rơi xuống ngọn núi giữ được, lại tầng tầng bao bọc, nhánh mây. Không ngừng co rút lại tựa hồ đều muốn đem ngọn núi triệt để giam. Cầm. Sau đó dự thừa nhánh mây như là vặn vẹo ma xà. Như ong vỡ tổ như chân. Long quấn quanh đi qua. Ngang. Dòng ngâm âm thanh truyền vào lỗ tai. Trước mắt chân long tuy rằng cũng không phải là vật dụng thực tế. Mà là do cửa cung tu du kiếm biến hóa đi ra đấy. Nhưng bởi vì linh huyết. Nguyên nhân cũng là có được chân long giống nhau kiêu ngạo. Đối mặt cái kia mấy giỏi nhánh mây trong mắt của nó tràn đầy phấn nộ. Hai cái móng vuốt sắc bén khẽ múa lập tức có rầm rạp chằng chịt màu. Vàng trào ảnh hiện hiện mà ra đem hư không xé sách cùng nhánh mây. Kịch chiến ở cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời tiếng bảo liệt đại phóng kim quang lệ khí tại trong tư không đan vào xuyên thẳng qua, khó phân thắng bại. Chân Long uy vũ, phượng hoàng không kém, mà còn lại chân linh tư ảnh. Nhưng là không còn có may mắn như thế. Đối mặt những cái kia có thể so với tiên thiên linh bảo huyết hồng gai, xương hầu như đều quả bất địch chúng, hiển lộ ra chật vật hiện tượng. Thất bại đã đến. Lâm Hiên sắc mặt cực kỳ khó coi, đây không phải là qua ngắn ngủn mấy. Hơi, chẳng lẽ mình thật muốn vẫn lạc tại nơi đây? Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Không.